Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh kéo trễ vậy. Trước khi đi, chị tôi thay bộ quần áo, xong mặc áo mưa theo phòng hở cho chắc. Xong chị ngãi đầu lại căn dặn bên tai của tôi. Cậu nhớ trông hộ thằng Bi giúp chị nhé. Xong việc là tí chị quay về liền, nhanh thôi. Tôi chưa kịp gật đầu thì chị đáp vội rời đi. Lúc đó tôi còn nhớ chân tay của chị run lẩy bẩy, bầy lẻ chị đang bị hơi lạnh từ cơn mưa phả vào và đang ngấm dần vào từng thớ da thịt nên vừa dắt chiếc xe giặt khỏi cổng là rút cầm cặp hết cả người lên. Chị đặt chiếc xe cọc cạnh đi trước ánh mắt buồn thiu buồn thiu của thằng Bi con chị. Khẳng cháu tôi cố gọi với theo mẹ nó để dặn dò. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ráng về sớm để mà chơi với Bi nhé. Bi chờ mẹ về, chờ mẹ về ôm Bi đi ngủ nhé một gió đầu thu đẩy tiếng của thằng cô, cứ miên man bay vọt lên trên tầng khấp. Tôi thấy chị vừa đạp xe, vừa ngoái đầu lại, hai hàng đước mắt của chị chảy dài khi thấy bóng dáng của thằng bi đang đứng tần ngần dựa vào cây cột nhà, đưa mắt xa xăm nhìn theo bóng dáng của chị. Bất chợt, khi chị vừa rời đi được một lúc, trong một khoảnh khắc nào đó, theo tiếng gió hú lẫn tiếng mưa rơi xào xạc, Tôi dường như đang nghe thấy một tiếng thét la vô cùng đau đớn. Âm thanh ấy cứ quằn quại, rất thảm thiết và náo động. Đặc biệt, tôi lại chợt nhận ra âm thanh tiếng la đó rất giống giọng nói hàng ngày của chị tôi. Tâm trạng tôi vô cùng thấp thỏm, lòng thì cứ nóng như lửa đốt theo từng phút giây của kim đồng hồ đang trôi đi. Thằng bi thì cứ gào lớn bên tai của tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Sao chưa về với con? Con đói, con nhớ mẹ, con muốn mẹ đút cơm cho con ăn, con muốn mẹ nằm ru con ngủ. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? 5 tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua, chỉ tôi vẫn chưa quay trở lại nhà. Ngoài trời cơn mưa chiều bất chợt đập đổ ập xuống thêm một lần nữa. Sấm chớp tiếp tục rền vang. Tôi ở trong lòng thì cứ lo cho thằng Bi nó đói nên không thể ngồi đợi chị tôi về được lâu. Tôi liền sắn quần áo tay chân lên để chạy nhanh vào bếp, lội hồi vo gạo, bắc lên một nồi cháo cho thằng Bi để mà có cái ăn tối nay. Đang lăn xăng nấu nướng ở dưới bếp, tôi bỗng nghe bên tai tiếng gào khóc của thằng cháu ngay ở bên trả trong. "Mẹ, mẹ ơi, sao mặt mẹ lại máu me nhiều như thế này? Mẹ, mẹ có làm sao không?" Sao mặt mẹ nhìn giống như ma như vậy? Rồi những thanh âm khóc nấc của nó đã lặt vang lên. Tôi liền ngừng nấu cháo, chạy vụt lên trên nhà trên. Cái cảnh trước mắt của tôi thấy là thằng Bi, mặt mũi của nó nhúm nhèm, cứ ôm đầu, gục mặt vào tường nhà mà khóc quá trời đất. Ngay tiếng động từ bàn chân của tôi rọi xuống nền nhà i ạch chạy vào bên trong, thằng Bi liền ngoảnh mặt ra xem lại mọi thứ thấy tôi cứ đứng chết chân một chỗ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thằng Bi mới vừa dấm dứt khóc vừa kể. "Cậu, cậu sáng Bi mới thấy mẹ về, nhưng mặt của mẹ nhìn cứ y như là ma. Máu, máu me trên mặt mẹ đáng sợ lắm." Rồi nó lại dấm dứt khóc. Tôi ôm ghì lấy thằng Bi, rồi vỗ về an ủi cho nó từng khóc. "Bình ngoan, nghe lời của cậu, đừng có khóc." Đừng có nói bậy như vậy nữa. Cậu đang nấu cháo đây, tí cậu sẽ múc cháo mang ra đút cho Bi ăn nhé." Thằng Bi nghe tôi nói như vậy, nó lại càng khóc thêm, rồi lại càng méo máu hơn. "Không, Bi muốn mẹ về, Bi muốn mẹ về cơ." Tôi đứng nhìn thằng Bi, chỉ biết lắc đầu với những ảo tưởng trong đầu của nó. Tôi trách thằng Bi còn quá nhỏ, khờ dại nên không hiểu chuyện gì. Mẹ nó mới vắng nhà một buổi là đã viễn tưởng tùm lum. Chị tôi nào có nghĩ tới cái việc trẻ con, có khi còn ở độ tuổi chưa bị đóng kim sa là có thể nhìn thấy được hồn ma người đã chết. Không những thế, trẻ con có bao giờ biết nói dối đâu. Bởi vậy, những gì thằng bi thấy nó đều là một sự thực mà mãi mãi cho tới tận những ngày tháng về sau, ngẫm lại tôi vẫn cảm thấy được cái sự đời thương tội cho thân phận bọt bèo còn ngắn ngủi của chị tôi. Đêm ngày hôm ấy, cơn mưa rào mãi lộc độc trên mái nhà không ngớt, gió tốn nổi lên làm cho những nhánh cây to. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net